Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Việc đó là điều gì thú vị lắm Bóng trăng sáng văng vạc xoay tỏ con đường cho nên chẳng mấy chốc Hai thằng đã đứng trước căn nhà tiêu điều đổ nát Trên cánh cổng đó còn có dán chi chít bùa đuổi ma Làm cho khung cảnh thêm phần quỷ dị Hai thằng nhìn nhau rồi gật đầu đưa tay mở cánh cổng gỗ Tiếng bàn lề để lâu ngày vang lên như là muốn phản đối Bên trái ngôi nhà là một cây gạo rất to, tán xòe gần như là phủ kín cả mái nhà. Phía sau là bụi chuối đang phơi mình ở dưới chăng Căn nhà lụp sụp đổ vỡ, rêu mốc và bám đầy mạng nhện. Trên nhà thùng một chiếc lỗ lớn. Đám chuột bọ mặc sức rao vào càng làm khung cảnh thêm phần hoang phế. Trên tầng không bất sắc chuyển mình tiếng sầm đi. Tiếng sấm đi đồng báo hiệu sắp có cơn mưa. Làm cho một kẻ bão gan như gã Cũng hoàng mang lắm Gã quay sang bảo với thằng Hà Hay là về đi mày Mà đâu chẳng thấy kheo chết vì đám mũi hoàng hút máu Về đi sắp mưa rồi Thằng Hà lúc này liền quả quyết Về là vì thế nào Thế bảo sắc bà tao và đứa con gái chôn sâu vườn Tao với mày ra xem có thật hay không Hay là mấy lão già lừa phỉnh mình Tao thì chả tin ma có gì cả Gã càn mấy lần nhưng mà thằng Hà vẫn nặng nặng đòi sát tận nơi để xem. Cực chẳng đã gã đành bấm bụng đi theo. Mưa đã bắt đầu rơi và gió gào lên như giận dữ. Anh chàng đến lúc sau tầng mây trả lại một màn đêm đèn đặc, lạnh cóng ướt nhẹp. Làm cho đám buồn lầy dẫn ra hai ngôi mộ, nằm khuất sâu căn nhà hoang trở nên như nhớp và bó chặt lý bước chân của hai kẻ to gan. Chẳng biết là do cái sợ lấn áp tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc dọc xuống lưng, rồi thất nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào. Mà kệ rét bút sọc vào tận gan phổi, hai gã xăm xăm tiến về bên hông nhà. Nhìn theo cái dáng thô cành của hai thằng Hà cầm đèn bão. Các thờ dài miệng lầm bầm chửi thề mấy câu, dù trong lòng đã cảm thấy phần nào phản đối vì quyết định này. Người cổ tu ứng ngực một hơi dài, rượu nhanh chóng ngấm vào từng thứ thịt, dạo rực nóng bầng khắp thân thể, làm át đi nỗi sợ mơ hồ vừa le lói. Đầu của gã có chút lâng lâng hưng phấn, con đường dẫn um tùm cỏ dại ra sau nhà, bắt ngày vốn đã vóng vẻ. Bàn đêm lại càng âm u heo hút và lạnh lẽo đến giận người. Gã bấm bụng rời rào bước nhanh hơn cùng với những cơn gió lộng ngoài khúc sông thâm u, thổi ảo ạt ngược tới. tôi dậy thì thao hòa cùng với tiếng bụi cỏ đang xào sạc hai bên đường. Trên bầu trời vẫn lát lên vài dòng chấp chằng chịt, đan xen để làm lộ ra bóng dáng của hai ngôi mộ, thấp thoáng ẩn hiện phía trước. Bất chuẩn gã khựng người lại. Có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ phía sau. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu. Dường như có người đang đi theo. Gã đưa tay kéo thằng Hà rồi cả ngay đứng im quay ngoắt đầu lại. Sau lưng chỉ có khoảng sân gạch rêu phong và con ngõ nhỏ dài hun hút dẫn vào nhà. Vài thân cây cổ thụ xoay tán lá theo gió như là những cánh tay đang vẫy gọi. Chân ấy kêu ộp hoạp từ khúc sông vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến sợn cả gai ốc giữa màn đêm thành vắng. Thằng hai nhìn gã rồi cười cợt, cợt. Mà nào dám ra đây vào giờ này chứ? Hà lầm bầm rồi đi như chạy gần hai ngôi mộ hoang. Sơn gói mờ áo bao phổ, theo mỗi bước chân mạnh bảo. Càng tiến gần quý vườn không khí càng trở nên lạnh lẽo u ám. Chẳng khó khăn để tìm thấy hai ngôi mộ dưới đám cỏ dại vây quanh. Mà hoàng lâu không có ai hương lửa giống như một gò đất cao được phù ngập cỏ dài Hai kẻ to gan ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung bà Thuần Yên trên tấm bì mộ vẫn đã xứt ra một góc và rêu mốc Một người đàn bà còn khá trẻ có vầng chán thấp cánh mũi to khuôn mặt quát queo Điểm bấn tượng nhất trên khuôn mặt của bà có lẽ là đôi mắt dữ dằn Luôn nhìn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện sáng ánh chớp rền văng ẩn hiền, các có cảm giác bật thuần đang nhìn mình chầm chầm, như đang còn sống khiến cho gã lúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm vào đôi mắt giữ tựa đó. Chưa kịp hoàn hồn thì ánh mắt đã nhau lại, lại chậm rãi cẩn thận quan sát và ngay lập tức ẩn hiền ra một cái bóng đen lấp ló. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net